con chỉ thủ sắc bén không chút thương tiếc Ngay lập tức xé toàn làn da Rồi tiếp tục cắt vào các mạch máu cơ bắp Mắt thấy nó sẽ đâm vào trái tim Nơi viên máu đang nhẹ lên Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau Con dao lại đột ngột dừng lại giữa không chung Dù chủ nhân của nó có dùng hết sức lực Nó cũng không thể tín thêm dù chỉ nửa tấc Và ngăn cản nó lại chính là hai ngón tay Sau khi ô nhật đồ chết Ta làm sao có thể không đề phòng các người Lại giết người diệt khẩu Lục cảnh mở miệng, vẻ lo lắng nói Nhưng chưa kịp giết lời, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, vì hắn nhận ra người bị dao găm đâm vào ngực đã từ từ nuốt lấy hơi thở cuối cùng. lục cảnh đã cản lại đòn chí mạng từ đồng bạn của mình, nhưng không ngờ vào lúc sống chết mong manh ấy, người đó lại tự lựa chọn cái chết, chủ động dâng ngực mình cho mũi dao. họ địch nam nhân chân thọt nhìn thân hình ngã từ từ xuống đất, sắc mặt cũng có chút biến đổi. sau đó hắn quay sang lục cảnh nói, người còn hoài nghi quyết tâm của chúng ta sao? trên thế gian này không phải cái gì cũng có thể dùng tiền bạc để mua được. Lục Cảnh lại nói, có thể hắn lo lắng rằng sau khi nhận tiền của ta, người thân bạn bè của hắn sẽ bị các ngươi trả thù, họ địch cười lạnh, ngươi chỉ là một kẻ không biết gì, một người xa lạ thôi. Họ địch, người chân thọt, lắc đầu, không giải thích nhiều, dừng lại một chút rồi tiếp tục, từ bỏ đi, ta có thể cam đoan với ngươi, cho dù ngươi tiếp tục tra hỏi, vẫn chẳng thu được gì, chỉ có càng nhiều người vì ngươi mà chết. Lục Cảnh tựa hồ đang suy nghĩ về lời đề nghị của hắn, một lát sau mới lên tiếng, vấn đề lớn nhất của ngươi là nói quá nhiều rõ ràng chỉ là một tên đầu lĩnh lưu manh, lại muốn xây dựng hình tượng người nghĩa hiệp, nhưng cuối cùng lại bán đứng chính chủ mà không hề hay biết. họ địch người chân thật, sắc mặt thay đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. ngươi không lừa được ta đâu, có lẽ vậy, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. ôi nhật đồ là người do các ngươi giết sao? họ địch người chân thật, lần này đã rút kinh nghiệm, quyết tâm không mở miệng thêm nữa. hắn chỉ dùng ánh mắt khiêu khích nhìn lục cảnh, tựa hồ muốn nói, ngươi có bản lĩnh thì tự mình đi tìm câu trả lời đi. kết quả Lục cảnh lại nói Xem ra ô nhật đồ thật sự là tự sát Họ địch, người chân thọt Biết rõ rằng nếu hắn mở miệng lúc này Chính là rơi vào cái bẫy Mà lục cảnh đã chuẩn bị sẵn Nhưng thật sự không thể nhịn được Hắn vẫn hỏi Người làm sao khẳng định người không phải là chúng ta giết Vì nếu là các người ra tay Sẽ không thể làm được một cách yên lặng không dấu vết như vậy Ô nhật đồ quả thật là một người rất giáo hoạt Hắn đứng ở đầu kia con phố Không phải là không có lý do Khu vực xung quanh đó rất nhộn nhịp Có rất nhiều cửa hàng và hầu như không có điểm mù tầm nhìn nào. Bất kỳ ai nếu muốn lén lút đi vào, hầu như đều là chuyện không thể thực hiện được. Huống chi thân thủ của ngươi, ta đã lĩnh giáo qua trong phòng tắm rồi, chỉ là một kẻ tam lưu mà thôi. Có người từng nói, sau khi lấy trừ hết mọi sai lầm, mọi chuyện còn lại dù có ly kỳ đến mấy, cũng chỉ là chân tướng mà thôi. Người đàn ông chân thọt họ địch nghe, vậy vừa thẹn vừa giận, là một tam lưu cao thủ ở huyện Cam Định. Hắn đã là một nhân vật có mặt mũi, hàng ngày hắn và những người trong bang phái của hắn Nếu đi ngang qua các con phố, chẳng mấy ai dám đối đầu với hắn. Tuy nhiên, những lời này từ miệng Lục Cảnh nói ra, hắn lại không thể phản bác, bởi vì ngay cả khi đứng yên, Lục Cảnh vẫn có thể khiến hắn bị thương. Vì vậy, hắn nắm chặt tay rồi lại nhanh chóng buông ra, nói với Lục Cảnh: "Ta thừa nhận võ công của ngươi quả thật rất cao, so với bất kỳ ai ta từng gặp đều cao hơn, nhưng từ giờ trở đi, ngươi đừng mong có thể ép ra một lời nào từ miệng ta." Lấp, Lục Cảnh mỉm cười đáp: "Không sao." nhờ có ba người các ngươi vừa rồi đã ra tay ta cũng đã hiểu được mọi chuyện rồi nói xong lục cảnh không còn tiếp tục nhìn hai người nữa mà bước đi hướng về phía con đường bên kia khi đi đến một nơi vắng người lục cảnh liền tháo chiếc mặt nạ ra người của phùng cựu lam mà trước đó hắn đã lấy xuống để đeo lại sau đó hắn không quay lại gặp tề văn nhân và những người khác mà chỉ lặng lẽ đi dạo xung quanh trong thành kể từ khi đồng thổ tù khởi binh tạo phản, lập ra rất mộng kiến quốc đuổi hầu hết dân chúng trần tộc ra khỏi vùng đất của mình các huyện trong thành thạch châu đã trở nên tiêu điều Mặc dù sau này hắn cũng chỉ nhiều người sân tộc vào Để lắp đầy chỗ trống Nhưng vẫn không thể khôi phục được cảnh tượng đông đúc như trước Đặc biệt vào ban đêm Con đường ở huyện Cam Định càng thêm vắng vẻ Chỉ thưa thất vài người qua lại Nhiều cửa hàng vì làm ăn ế ẩm Nên cũng đã đóng cửa từ sớm Lục cảnh đi từ phía đông thành ra phía tây Trên đường đi Nhiều lần dừng lại để hỏi thăm tình hình Và lắng nghe thông tin từ những người dân bản địa Cuối cùng hắn đến một căn nhà tranh nhỏ bé nằm trong Một khu vực nghèo nàn so với những khu vực khác trong thành, nơi này có vẻ hoang tàn hơn, nhiều chỗ còn bốc mùi hôi thối của phân gà và nước tiểu, rõ ràng là một khu vực hỗn tạp, nơi mà cả người lẫn vật đều không sạch sẽ. Thực tế, bất kể thành thị có phồn hoa đến đâu, vẫn luôn có ít nhất một khu vực giống thế này, nơi cung cấp cho những người nghèo khó nhất trong thành những căn nhà tồi tàn. Những người ở đây là những tầng lớp thấp nhất, sống nhờ vào lao động giá rẻ, phục vụ cho những người thống trị ở các tầng lớp cao hơn. ở đây có không chỉ người trần tộc mà còn có người dân tộc thiểu số khác. Một thời gian trước Khi Cam Định huyện dung chuyển Sự việc ấy không lan đến nơi này Đồng thổ tù tuy có khu trục một bộ phận trần nhân Nhưng không nóng vội Không đuổi hết những người trần nhân ở đây đi Nếu không, Cam Định huyện có lẽ đã sớm rơi vào tình trạng ti liệt Trong khi đó Sân tộc đồng bào dường như bị đồng thổ tù lãng quên Dù sao, trước đó đồng thổ tù đã thu được một khoản tài sản lớn Những người dân tộc ở đây Chẳng có gì để chia Ngược lại, vì thành phố tiêu điều Họ càng khó mà kiếm được miếng ăn Trong số đó Những thanh niên trai tráng vì đường cùng đành phải ra đi tòng quân Khiến cho nơi này chỉ còn lại phụ nữ Trẻ em và người già yếu Khi thấy có người lạ xuất hiện Họ có vẻ hơi khẩn trương và cảnh giác Lục cảnh lấy ra vài chục đồng tiền Vứt cho một đám trẻ đang chơi đùa Rất nhanh đã làm chúng xua tan lo lắng Và vây quanh mình Sau đó lục cảnh để bọn chúng dẫn đường Đi đến một căn nhà tranh gần đó Lục cảnh lại lấy ra khoảng 20 đồng tiền Đuổi bọn trẻ đi rồi tiến đến gõ cửa Chưa đầy một khắc sau cửa mở một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt lục cảnh đà lạt nhìn lục cảnh nhưng không hỏi tại sao hắn lại đến đây chỉ giống như một người bạn thân thiết tiếp đón hắn vào trong nhà sau đó đà lạt chỉ vào bàn nói tác nhân muội muội của ta rồi lại chỉ về phía một người nam nhân đứng bên cạnh tác nhân mông hãn chồng của nàng vị này là phùng cửu lang một người bạn người vừa mới hiện đang dùng bữa trên bàn còn bày biện những chiếc bánh bột ngồi nóng hổi và dưa muối tác nhân nhiệt tình mời lục cảnh cùng dùng cơm nhưng bị lục cảnh từ chối một cách nhã nhặn sau khi Đà Lạt lau miệng xong, liền nói với hai người: các ngươi cứ tiếp tục ăn, chúng ta ra ngoài làm chút chuyện. Tối nay ta sẽ không trở lại. Ra khỏi cửa, Đà Lạt không vội vàng lên tiếng, mà chỉ lặng lẽ bước đi phía trước. Sau đó ra hiệu cho Lục Cảnh đi theo. Hai người dọc theo con đường nhỏ hẹp, tiến thẳng đến một quán rượu nhỏ trước cửa có cắm cờ hiệu. Khi bán rượu lão đầu nhìn thấy Đà Lạt, thần sắc ông ta rất kích động, lập tức quỳ xuống, thành kính hôn lên mũi chân Đà Lạc Đà Lạc ấm rộng dặn dặn dò cho chúng ta một vò rượu vàng rồi ngươi về nhà đi. Bán rượu lão đầu nghe vậy, không có chút nào nghi ngờ, lập tức rót rượu ra và đi về nhà. Lời nói của Đà Lạc Như Thầy Thánh Chỉ không thể phản đối. Tuy nhiên, ông lão chỉ đi được vài bước đã bị Đà Lạt gọi lại, đợi chút, Đà Lạt quay lại nhìn Lục Cảnh rồi nói tiếp: "Kể từ khi trở thành A khổ man, hai tay của ta đã không còn đụng đến tiền, hiện tại ngươi có bạc không? Có thể cho ta mượn một lượng không?" "Được." Lục Cảnh rất sảng khoái, từ trong ngực lấy ra một nén bạc, ném cho Đà lạp. Đà Lạc lại đem mến bạc đặt trước mặt lão nhân, nhưng ông lão không nhận ngay, ngược lại lại nói, "Không được." Đà Lạc khẽ nói, "Không được." Đà Lạc khẽ nói, "Ngươi cầm đi, những số bạc này quá nhiều." Lão nhân nói, "Không nhiều đâu, số bạc này là mua cho ngươi cả quán rượu này." Đà Lạc đáp, Lão Nhân nghe vậy liền ngạc nhiên, "Cái gì? Mua quán rượu này sao? Thế nào, không đủ sao?" Đà Lạc hỏi, "Đủ, đương nhiên là đủ. Quán rượu này của ta chỉ có loại rượu vàng kém nhất, hơn nữa còn pha nước, ngoài ra chỉ có mấy chiếc ghế." Mấy cái mộc lều, không đáng giá bao nhiêu tiền. Mười lượng bạc này đủ mua hai quán rồi. Chỉ lạ. Ta đã làm việc ở đây hơn 40 năm, bỗng nhìn bán đi như vậy. Thật sự có chút không nỡ. Lão nhân nói, nhưng sau đó lại tiếp. Dù sao nếu tôn giả người muốn mua, thì nhỏ lã nhi đây nói gì cũng phải bán cho người. Không sao, nếu ngươi thật sự yêu thích, chờ ngày mai trở về là được. Dù sao ta cũng chỉ mua một đêm thôi. Đà Lạc mỉm cười đáp lại. Lão nhân cầm lấy bạc, lại một lần nữa thành kính hôn xuống mũi chân của Đà Lạc. Sau đó cảm tạ ngập ngừng rồi rời đi đà lạt tự mình động thủ nâng hũ rượu vàng lên đẩy bùn đất ra rót ra hai chén rồi chỉ vào ghế dài trước mặt mình mời mời ngồi lục cảnh nghe vậy cũng không khách khí ngồi xuống trước mặt đà lạt đà lạt đẩy một chén rượu tới trước mặt lục cảnh không để ý xem hắn có uống hay không tự mình bung lên chén của mình uống một ngụm lớn sau đó mới đặt xuống và nói ngươi làm sao tìm được tới đây lục cảnh đáp hỏi một số người trong huyện thành rồi lại nhờ mấy đứa trẻ dẫn đường Ngươi đúng là nổi tiếng quá Trong thành hầu như ai cũng nhận ra ngươi Đa lạc lắc đầu Ngươi biết rõ ta không phải muốn hỏi cái này Lục cảnh chật hiểu Lên nói À ngươi muốn hỏi vì sao Ta nghi ngờ ngươi sao Vì ngươi quá thận trọng Thận trọng thì có gì sai Đà lạc hỏi lại Thận trọng đương nhiên không sai Nhưng vì ngươi không muốn chúng ta điều tra ra chuyện gì Mà làm ra động tĩnh lớn như vậy Lại vô tình lộ ra chính mình Lục cảnh nói Đà lạc nghe rất nghiêm túc nghiêng đầu Lắng nghe Ngươi trước đó bảo chúng ta giết Âu Nhật Đồ Như vậy chúng ta cũng không biết trong thành này Còn xảy ra những chuyện tương tự nào nữa Lục cảnh tiếp tục Ta không giết Âu Nhật Đồ Đã là cắt ngang lời lục cảnh Ta biết hắn tự sát nhìn chính vì hắn tự sát Mà khiến ta nghi ngờ đến ngươi Những người như Âu Nhật Đồ Biết rõ nhiều bí mật Trước đây nhiều người đều muốn hắn chết Trong đó không ít là những nhân vật lớn Nhưng mãi cho đến hôm nay Âu Nhật Đồ vẫn sống tốt Kết quả lần này hắn lại chết Và còn là tự sát Ta liền suy nghĩ rốt cuộc là nhân vật nào có thể dùng thủ đoạn tàn độc đến mức bức hắn tự sát, ban đầu ta nghi ngờ bạc bạc lạc, rồi đến cha hắn, Yên Đạt Bỉ Ni, nhất là Yên Đạt Bỉ Ni, hắn là mạnh tướng dưới trướng nồng thổ tổ, chỉ huy một quân, trong quân lại có nhiều cao thủ, hắn có thể giết Ô Nhật đồ ta cũng không lấy làm lạ, nhưng nếu bảo là bức Ô Nhật đồ tự sát, hình như vẫn còn thiếu một chút gì đó, chủ yếu là Ô Nhật đồ không hẳn sợ Yên Đạt Bỉ Ni đến mức đó, nếu như Yên Đạt Bỉ Ni quyết tâm giết hắn, Ô Nhật đồ có thể trốn đi, không thể chỉ đứng đó đợi chết. Sau đó ta còn nghi ngờ đồng thổ tù Hắn không thể nghi ngờ là thạch châu hiện Tại người có quyền lực nhất Nếu muốn giết ai đó thì dễ như trở bàn tay Nhưng đồng thổ tù lại là đồng thiến hệ phụ thân Hắn không có lý do gì để ra tay Với người thân của mình Hơn nữa giống như yên đạt bì ni Ô nhật đồ có thể sợ đồng thổ tù Nhưng không đến mức phải sợ đến mức Nghe câu đầu tiên của đối phương là chết ngay Đúng lý nghe đến đó Đà Lạc uống hết nửa bát rượu còn lại Rồi tự rót thêm một chèn cho mình Lục cảnh tiếp tục nói đến nơi này ta cũng xa vào một ngõ cụt, bởi vì ngay cả đồng thổ tù cũng không thể bước từ ô nhiệt đồ. Ta không thể nghĩ ra trong cam định huyện này còn ai có thể làm được chuyện đó. Cho đến khi ta gặp ngươi và nghe ngươi phái người đi điều tra lữ lang trung, vậy bọn họ nói gì với ngươi? đà lạt hỏi. không có gì, thậm chí có người vừa muốn mở miệng liền bị đồng bạn dùng dao găm đâm vào ngực lục cảnh đáp. vậy ngươi là từ chuyện đó mà nghĩ đến ta sao? đà lạt lại hỏi. không phải, một đau đó không thể giết chết hắn, vì ta kịp thời bắt lấy lưỡi dao. Lục Cạnh trả lời: Ngươi đúng là người tốt. Đa Lạc nói: Đáng tiếc, ta vẫn không thể cứu được hắn. Vì sau đó chính hắn lại lao vào thành trì thủ đó, chính cái chết của hắn khiến ta hoài nghi về ngươi. Lục Cạnh tiếp tục: Ta mới hiểu ra, từ lúc bắt đầu ta đã sai. Việc ô Nhật đồ tự sát không phải vì quyền quý gì, mà vì tín ngưỡng của hắn. Chính tín ngưỡng đó đã khiến hắn sẵn sàng tự kết liễu mạng sống. Đồng lý, cũng là tín ngưỡng khiến hắn tự mình đâm dao vào người mình, có thể còn vì xấu hổ vì đã từng có lúc dao động trong lòng nên mới cần cách thức kịch liệt này để chứng minh mình thật sự thành tính. Lục Cảnh thở dài, ta lẽ ra phải nghĩ ra từ sớm, ta có ngũ giác nhạy bén hơn người thường, nhưng dọc theo con đường này, ta không cảm thấy bị ai theo dõi hay giám sát, tuy nhiên, đối diện lại luôn có thể thấy rõ ràng từng cử chỉ, từng động tác của chúng ta. Lục Cảnh nói tiếp, nếu như là lời của ngươi, tất cả những điều này đều có thể giải thích được, bởi vì với danh tiếng của ngươi trong dân gian, Người căn bản không cần phải giám sát chúng ta, chỉ cần hỏi một câu, liền sẽ có người báo cho ngươi biết hành tung của chúng ta. Trong thành này, hầu hết người dân đều là mắt và tai của ngươi. Bạch Bạc, Bạc Lạp đã biết chúng ta đang thăm dò, hắn muốn cảnh báo ngươi. Cách làm của hắn rất đơn giản, chỉ cần để Lữ Lang Trung tùy tiện đi qua chợ mua một đôi giày là được. Hắn thậm chí không cần phải tìm người đặc biệt để mua, vì chỉ cần Lữ Lang Trung đi mua giày, ngươi chắc chắn sẽ biết được. Loại chuyện này ngay cả đồng thổ tù cũng không thể làm được, nhưng đối với ngươi lại dễ dàng như trở bàn tay. Lục Cảnh dừng lại một chút rồi tiếp Cho nên, ta mới nói người vấn đề lớn nhất Là quá thận trọng, làm quá nhiều Phản ứng cũng quá nhanh Đà Lạc tự rót cho mình chén rượu thứ ba Hỏi, còn gì nữa không? Lục Cảnh đáp, còn có Là trường sử, là trường sự sao rồi Là trường sử không có vấn đề gì Vấn đề ở chỗ thái độ của người đối với hắn Lục Cảnh nói, thân phận của hắn rất mẫn cảm Trước đây là Thạch Châu trường sử, Nắm giữ rất nhiều bí mật của đồng thổ tu Hắn rời khỏi Tam Định huyện rồi lại trở về Nếu như đồng thổ tù biết được chuyện này, nét bệnh sẽ phái người đi mắt hắn. Vậy cho nên hắn vừa vào thành liền tách ra, tự tìm nơi trốn tránh, Đà Lạc nói. Đúng, nhưng vấn đề là, mặc dù hắn có thể tránh được sự điều tra của đồng thổ tù, nhưng lại không thể tránh được sự theo dõi của ngươi. Theo như những gì ngươi thể hiện về khả năng tình báo của mình, từ lúc chúng ta vào thành, mọi động tĩnh đều nằm trong tầm mắt ngươi. Dù chúng ta làm gì, ngươi luôn nhanh hơn một bước. Vì vậy, ngươi không thể không biết la trường sự đang ở đâu điều này gần như là duy nhất lý do hợp lý mà ta có thể nghĩ đến. trước kia ta vẫn rất kỳ lạ tại sao ngươi không trực tiếp ngăn cản chúng ta điều tra mà lại không động thủ với la trường sự bởi vì trước đây khi ta còn là một kẻ khổ man hắn đã từng cứu mạng ta. đà lạt giải thích ta không phải người vô ân vô nghĩa cho nên ta không thể xuống tay với hắn. đây cũng là giải thích duy nhất mà ta có thể nghĩ đến. lục cảnh nói vậy xem ra ngươi đến đây thật sự không phải ngẫu nhiên. đà lạt uống xong chén rượu thứ ba lần này hắn không rót thêm chén thứ tư cho mình đa lạc ngẩng đầu nhìn lục cảnh đối diện rồi nói nếu theo như trong những cuốn tiểu thuyết thường viết lúc này ta hẳn sẽ kể cho ngươi một câu chuyện bi thương về thua thiếu thời nói cho ngươi về việc ta làm sao kết thù án với đồng thổ tù tại sao lại muốn trả thù hắn và vì sao lại động thủ với nữ nhi duy nhất của hắn lục cảnh nghe vậy mỉm cười nói dù thời gian của ta rất quý giá nhưng nếu ngươi muốn kể ta cũng sẵn lòng lắng nghe đa lạc lắc đầu quên đi chúng ta không nên để câu chuyện trở nên dập khuôn như vậy hắn dừng một chút Rồi tiếp tục, ngươi lúc trước nói ta quá thận trọng. Đúng, chính vì thận trọng mà ta đã lộ ra chân tướng. Vậy ngươi có biết vấn đề của ngươi là gì không? Lục cảnh nhi hoặc hỏi là gì? Chính là chủ quan. Đà lạc đáp, ngươi không biết một mình đến đây tìm ta. Lục cảnh nghe vậy. Khẽ đáp, ta đến đây không phải vì chủ quan, mà vì ta cảm thấy giữa chúng ta vẫn chưa đến mức nhất định phải ca chết, lưới rách. Nếu lúc trước, trong hẻm nhỏ kia, ngươi không phải là đánh mất xỉu đồng bạn của ta, mà là lựa chọn giết hắn, thì đêm nay Dù ngươi có nói gì, ta cũng sẽ không để ngươi sống mà rời khỏi đây Nhưng hiện tại, ít nhất chúng ta có thể thử nói chuyện Ngươi nghĩ thế nào, chúng ta sẽ nói chuyện như thế nào Thật ra, ta không quan tâm gì đến ẩn oán giữa ngươi Và đồng thổ tủ cũng chẳng để ý đến việc ngươi và bạc bạc lạc có giao dịch gì với nhau Ai sẽ trở thành chủ nhân của Thạch Châu đời Tiếp theo cũng không phải chuyện của ta Chỉ cần ngươi đáp ứng ta hai chuyện Ta có thể không tiết lộ bất kỳ điều gì liên quan đến ngươi cho bất cứ ai Đa Lạc lặng lặng chờ Lục cạnh nói tiếp, "Thứ nhất và cũng là quan trọng nhất, ngươi phải giúp đồng bạn của ta cùng đồng thiên hề khôi phục lại bình thường, đừng để họ tiếp tục xa vào rượu chè, và ăn uống quá độ. Thứ hai, ngươi cần phải giao lại món đồ mà đã khiến họ rượu chè, ăn uống quá độ cho ta. Món đồ ấy quá nguy hiểm, không nên ở trong tay ngươi." Ngươi muốn món đồ ấy? Đa Lạc như mày, khóe miệng hơi cong lên lộ ra vẻ chế nhạo. "Đáng tiếc, ngươi đến muộn một bước, món đồ đó sớm đã thuộc về họ thần đại nhân." Ý ngươi là gì? lục cảnh nhíu mày hỏi vừa dứt lời hắn thấy một bóng dáng nhỏ xuất hiện ở bên ngoài quán bóng dáng ấy không ai khác chính là tiểu a khổ man trước kia cùng đà lạt ở trong thần miếu hắn vẫn chỉ mặc một bộ áo mỏng Chân trần đứng giữa bùn đất thân hình nhỏ bé trong gió rét run rẩy khiến người ta không khỏi thương cảm hắn há miệng tội nghiệp nói lão sư ta đói đừng nóng vội đừng nóng vội lập tức sẽ có cơm ăn đà lạt nói nghe thấy hai chữ cơm đôi mắt của tiểu a khổ man lập tức sáng lên Cơm, cơm ở đâu, cơm nấy trước mắt ngươi đấy chứ Đà lạt cười lạnh nói Nhỏ A khổ ma nhìn một vòng Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người lục cảnh Nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống Có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói Cái kìa, ta có thể ăn ngươi được không Tốt nhất là không nên Ta rất khó ăn, lục cảnh đáp Không sao đâu, ta không kén ăn Không phải, ngươi hiểu lầm ta rồi Ta nói khó ăn, không phải vì hương vị Mà vì ngươi rất khó ăn vào ta Ta có thể thử xem, nhỏ A khổ ma nắm chặt nắm đấm Vẻ mặt háo hức. Nhưng hắn còn chưa kịp lao tới phía Lục Cảnh, chỉ thấy Lục Cảnh dựng tay áo lên, một thanh phi kiếm sáng long, lênh vẻ một cái bay thẳng về phía hắn. Cái phi kiếm đó, bay quá nhanh, đến nỗi nhỏ A Khổ Man căn bản không kịp phản ứng gì, chỉ một khắc sau, vật đó đã đâm vào ngực hắn, rồi tiếp tục lao đi, mang theo thân thể của hắn bay ngược về sau, khiến hắn bị đin chặt xuống đất. Lục Cảnh cũng có chút bất ngờ, dường như không ý đối phương, lại dễ dàng bị đánh như vậy. Tuy nhiên, khi quay đầu nhìn về phía Đà Lạt, hắn nhận thấy rằng mặc dù sắc mặt đài lạc có chút thay đổi khi nhìn thấy phi kiếm của hắn, nhưng vẫn không lộ ra quá nhiều vẻ bối rối. lúc này lục cảnh cũng hiểu rằng đêm nay trận chiến chưa kết thúc. quả nhiên không lâu sau hắn thấy nhỏ a khổ man đáng lẽ phải bị đâm xuyên trái tim lại lọn trạm ngồi dậy từ dưới đất. sắc mặt hắn trông rất đau đớn rõ ràng là bị một đòn bất ngờ rất nghiêm trọng. nhưng ngày sau đó hắn lại thực hiện một động tác khiến tất cả mọi người đều không thể ngờ tới. chỉ thấy hắn dưa hai cánh tay ra, trục chặt thanh phi kiếm nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi ngực. Tiếp đó, hắn có vẻ như muốn bẻ gãy thanh tiểu kiếm vừa mới đâm vào người mình, nhưng thử hai lần đều không thành công, ngược lại còn bị vết thương trên tay rách thêm một chút, cuối cùng, hắn chỉ có thể tức giận đặt nó sang một bên. Lúc này, Lục Cảnh đã cầm lấy đà Lạc, điểm vào mấy huyệt đạo trên người hắn, khiến hắn không thể cử động. Vì vậy, vì còn muốn hỏi hắn làm thế nào để Tề Văn Nhân có thể hồi phục bình thường, Lục Cảnh không lập tức ra tay kết liễu. Lục Cảnh quay đầu lại, chỉ thấy tiểu A Khổ Man đã vọt tới quầy rượu. Lần này lục cảnh không thả kiếm Bởi hắn muốn thử xem đối phương có phản ứng như thế nào Tuy nhiên Tiểu A khổ man không lao vào hắn Mà quay đầu chạy về phía giá rượu gần đó nhấc một vò rượu vàng lên Và uống một hơi thật mạnh Thân thể của hắn tuy nhỏ gầy Nhưng khi uống rượu lại tỏ ra vô cùng hào sản Uống như thôn tính Ứng ực một lúc Chỉ trong mấy hơi Cả vò rượu lớn đã vào hết bụng Tuy nhiên bụng hắn không có gì thay đổi Ngược lại Vết thương ở ngực, hắn lại bắt đầu khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy, yếu hại miễn dịch, còn có thể thông qua ăn uống mà khôi phục thương thế sao? Lục Cảnh đứng một bên, mắt lại nhìn tên, Nhỏ a khổ man, người này sau khi uống hết một vò rượu vẫn có vẻ chưa thỏa mãn, mặc dù vết thương trên người hắn đã hồi phục được 7, 8 phần, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được, lại mở thêm ba hũ rượu rót vào miệng, sau đó, cuối cùng hắn mới thu ánh mắt từ vò rượu còn lại, nhìn về phía Lục Cảnh, lần này hắn không để Lục Cảnh phải chờ đợi nữa mà hơi cúi người lao tới, Lục Cảnh đứng yên tại chỗ cho đến khi Nhỏ A Khổ Man lao đến trước mặt, mới vung một quyền, quyền này của Lục Cảnh đánh vào bụng hắn, khiến tên kia lùi lại bảy bước, Bộng bị lắm số một khối lớn, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Quyền này Lục Cảnh chỉ sử dụng khoảng 5 phần nội lực, trong khi Nhỏ A Khổ Man, không biết võ công, lại không có nội lực bảo vệ cơ thể, nói cách khác, không ít nội tạng của hắn đã bị quyền lực của Lục Cảnh làm vỡ nát, điều này có thể được xác nhận qua vết máu tươi chảy ra từ khóe miệng của hắn mặc dù chịu đựng một đòn mạnh mẽ như vậy, nhỏ a khổ man vẫn không ngã xuống, chỉ là hơi lui lại một chút, rồi lại tiếp tục lao lên. tuy nhiên lần này lục cảnh không tung ra quỷ nữa, mà thay vào đó hắn điểm vào huyệt đạo của nhỏ a khổ man. lập tức hành động của hắn dừng lại ngay lập tức, chỉ còn lại đôi mắt vẫn đảo qua lại xung quanh. lục cảnh quay đầu lại, nhìn Đà lạc nói, ngươi còn có thủ đoạn gì không? nếu có thì mau dùng đi. Bằng không e rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Đà lạc đáp, ngươi đã gây phiền phức. lục cảnh cười khẩy. Các ngươi, thầy trò hai người Giờ đã bị ta chế trụ Vậy mà ngươi còn nói là ta gây phiền phức sao Ngươi gây phiền phức chính Là khi chế trụ hắn Đa Lạc nói tiếp, bởi vì hắn ghét nhất Là bị quấy giày khi đang ăn uống Chưa dứt lời, lục cảnh đã thấy Trên mặt nhỏ A khổ man lại hiện lên vẻ thống khổ Cùng lúc đó, đầu của hắn Cũng bắt đầu sưng lên Chán hắn nổi lên hai cái bao lớn Và rất nhanh sau đó, hai cái sưng bắt đầu Mọc ra từ đầu hắn Lục cảnh nhìn đôi sừng đó có chút quen thuộc Rồi đột nhiên nhận ra, đây chính là đồ án mà Tề Văn Nhân và Đồng thiến Hệ đã có trên người. Tuy vậy, lúc này Lục Cảnh không chú ý nhiều, và đôi sừng dê mà ánh mắt hắn chuyển xuống bụng dưới của A Khổ Man, dường như có thứ gì đó đang động đậy dưới lớp y phục của hắn. Lục Cảnh nắm chặt một thanh phi kiếm, đẩy lớp áo mỏng trên người A Khổ Man ra, lúc này, trong tầm mắt của hắn là một gương mặt khác. Gương mặt này, tuy nhìn có vẻ tương đương về độ tuổi với gương mặt trên đầu của A Khổ Man, nhìn rõ ràng là khác biệt. Mặt hắn biểu lộ rõ sự tham lam Ánh mắt hắn nhìn lục cảnh Không phải là đang quan sát đối thủ Mà giống như đang lựa chọn thức ăn trên bàn. Lục cảnh không do dự Lập tức vung kiếm nhằm vào gương mặt kia mà chém xuống Tuy nhiên chỉ sau một khắc Mặc dù đã bị điểm huyệt đạo Và không thể cử động Tiểu A khổ man bỗng nhiên thực hiện một động tác linh hoạt Này lùi lại né tránh được một kiếm này Sau đó hắn không chạy trốn mà lại quay lại tấn công Lao về phía chân trái của lục cảnh như một hồi mã thương Lục cảnh thấy vậy liền thuận thế sử dụng một chiêu phong vân biến Đá về phía tiểu A khổ man Nếu là trước đây Tiểu A khổ man chắc chắn sẽ bị cú đá này đánh trúng Nhã ra đất Và tiếp theo là một màn xương ngực gãy rơi ra Máu tôn xối xả Nhưng ở khoảnh khắc này Hắn lại thực hiện một động tác Mà hầu hết mọi người không thể làm được Vòng eo hắn cong về phía sau Tạo thành một góc 180 độ Cố gắng tránh khỏi cú đá nguy hiểm Lục cảnh trước đây chỉ thấy hồng nghi sư phụ sử dụng chiêu này Bởi vì nàng đã luyện tay tư xúc cốt thuật Đến mức cực hạn Toàn thân nàng mềm dẻo đến mức Gần như không còn xương cốt nào không thể cử động Tuy nhiên, tiểu A khổ man trước nay chưa từng học qua xúc cốt thuật Lục cảnh cũng không hiểu sao hắn có thể làm được như vậy Dù vậy, lúc này thân thủ của hắn So với trước đây đã linh hoạt hơn rất nhiều Hắn liên tiếp Làm những động tác khiến lục cảnh hoa mắt Không thể tiếp chiêu Chứng tỏ vừa rồi, chính mình đã không hề lừa dối vì vậy, tư thế của hắn Càng lúc, càng trở nên kỳ quái tay chân tiếp đất như một loài động vật hơn là người, Lục Cảnh quyết định sử dụng kỹ xảo ngự thú mà Diệp Cung Mi đã dạy cho hắn, hắn dụ dỗ Tiểu A Khổ Man lao tới lần nữa, sau đó nhanh chóng quay người tránh thoát khỏi cú tấn công của đối phương. Tiếp theo, Lục Cảnh nhanh tay nắm lấy sừng dê của Tiểu A Khổ Man, rồi nhảy lên lưng hắn. Tiểu A Khổ Man lập tức điên cuồng giãy giụa, nhưng Lục Cảnh dùng hai chân kiên cố kẹp lấy hắn, không để hắn thoát. Khi thấy thế, Tiểu A Khổ Man định lợi dụng cơ hội cắn Lục Cảnh một ngụm nhưng lục cảnh khéo léo né tránh cái miệng của tiểu a khổ man chỉ vừa định cắn đã bị lục cảnh chế ngự khiến hắn không thể làm gì lục cảnh sau đó lại một lần nữa khống chế tiểu a khổ man đặt hắn nằm xuống đất một cách vững vàng lục cảnh quay lại nói với Đà lạc ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng nói cho ta có biện pháp nào để đồng bọn của ta khôi phục bình thường Đà lạc chỉ cười lạnh ngươi hỏi nhầm người rồi vừa dứt lời Đà lạc phát hiện đầu mình đã bay lên trong mắt hắn hết lên một vẻ sợ hãi nhưng lúc này hối hận đã quá muộn Hắn không ngờ lục cảnh lại ra tay nhanh và quyết đoán đến vậy, không cho hắn cơ hội mở miệng thêm một lần nữa. Vi Đà Lạt đã lãng phí cơ hội cuối cùng, cái đầu của hắn đã từ trên cổ rơi xuống và ánh mắt sợ hãi của hắn cũng dần ngừng lại. Lúc đầu, lục cảnh thai cho Đà Lạt một mạng, chỉ vì hy vọng có thể từ miệng hắn biết được phương pháp để Tây Văn Nhân không còn uống rượu và ăn uống thai quá. Tất nhiên, nếu Đà Lạt không xứng đáng sống, lục cảnh sẽ không do dự mà để hắn chết, không tiếp tục đứng nhìn như người ngoài cuộc. Hơn nữa, hiện tại lục cảnh cũng bắt đầu hoài nghi có lẽ Đà Lạt căn bạn không biết làm thế nào để thay đổi tình hình. Sau khi lục cảnh ra tay kết liễu Đà Lạt trên mặt đất, nhỏ A khổ man nhìn thấy Đà Lạt nằm đó, đầu dì máu, liền phát ra một tiếng giền dị. Lão sư ánh mắt hắn tràn đầy bi thương. Điều này khiến lục cảnh có chút bất ngờ, bởi vì lúc này tình trạng của nhỏ A khổ man rõ ràng là đã bị quỷ vật chiếm đoạt thân thể. Theo lý mà nói, khi đó quỷ vật kiểm soát cơ thể này hẳn sẽ phản ứng, nhưng Đà Lạt vẫn chưa chết. Điều đó lẽ ra phải kích động quỷ vật mới đúng. Lục Cảnh lại nhớ lại lúc nhỏ A Khổ Man lần đầu xuất hiện, mặc dù hắn luôn mồm kêu muốn ăn Lục Cảnh, nhưng từ cuộc đối thoại giữa hắn và Đà Lạc, thần trí của hắn dường như vẫn còn tỉnh táo. Điều này rốt cuộc là sao? Lục Cảnh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Trước đây, hắn cũng đã từng gặp qua vài trường hợp bị quỷ vật chiếm lấy thân thể, Giải Liên Thành là một ví dụ điển hình, mặc dù hắn ngụy trang khá tinh vi, nhưng giờ đây Lục Cảnh hồi tưởng lại, lúc ấy Dạ Liên Thành có nhiều dấu hiệu rõ ràng. Lúc đó vì thiếu kinh nghiệm, hắn không suy nghĩ đến như nhiều này. liệu lần này hắn phải đối phó với một loại quái vật kỳ lạ nào không? có lẽ đà Lạc và thay cho nhìn vào cũng không nhận ra bộ dáng của kỹ tiên sinh. lục cảnh quay lại cửa hàng đồ cổ nơi la trưởng sử ẩn thân. đúng lúc tề văn nhân đang ăn chiếc bánh táo tàu thứ 16. tuy chỉ mới nửa ngày trôi qua, tề văn nhân đã thấy thân hình mình mập lên một vòng. từ trước đây cao gầy nay đã hơi tròn trịa hơn. điều này vẫn là kết quả của việc kiểm soát khẩu phần ăn. lục cảnh vừa bước ra cửa, đặc biệt dặn dò la trưởng sử. Và cha con ông ta yêu cầu họ phân chia thức ăn cho tế văn nhân từng phần nhỏ, không cho ăn một lần quá nhiều, cũng không để thời gian chờ đợi quá lâu. Vì vậy, hiện tại khi tế văn nhân ăn bánh táo tàu, hắn không còn ăn vội vàng như trước, mà từ từ nhấm nháp, cố gắng để từng miếng bánh trong miệng hắn, được ngay kỹ. Thêm nữa, hắn không bỏ đi hạt táo mà cũng ngay nát, nuốt vào bụng. Tuy nhiên, dù đã cố gắng như vậy, hắn vẫn cảm thấy cơn đói cuồn cao, cứ lần quần trong bụng, không thể nào dừng lại. Lão Anh Oanh bắt đầu chú ý nhận ra ánh mắt của Tề Văn Nhân nhìn mình và cha nàng dần dần trở nên kỳ lạ điều này khiến nàng không khỏi cảm thấy lo lắng mặc dù Tề Văn Nhân không phải là một cao thủ lợi hại nhưng La trưởng Sử và cha nàng chỉ là những người bình thường nếu Tề Văn Nhân thật sự có ý đồ gì thì hai người họ chắc chắn không thể ngăn cản được may mắn thay đúng lúc đó Lục Cảnh rốt cuộc cũng trở về và còn mang theo một chiếc dương lớn sau khi vào nhà Lục Cảnh mở chiếc dương ra Lão oanh oanh kinh ngạc phát hiện bên trong lại có một người. Hơn nữa người này chính là người nàng đã gặp trước đó. Đó là người cùng Đà Lạc và nhỏ a khổ man ở chung một chỗ. Tuy nhiên lần này hắn bị xích sắt khóa chặt, dáng vẻ có vẻ yếu ớt, hốc mắt còn đỏ hoe, tựa hồ vừa mới khóc. Một bên khác, Tề Văn Nhân đầy hy vọng tiến lại gần, nhưng khi nhìn thấy người trong dương, hắn lại thất vọng ngồi xuống. Hắn lại thất vọng ngồi xuống. Ngươi ra ngoài sao không mang thức ăn về? Tề Văn Nhân hỏi. Người đã ăn đủ rồi, bây giờ nên tiêu hóa một chút. Lục cảnh đáp, không nhiều đâu, bụng ta vẫn đói lắm, hiện tại ta có thể nuốt cả một con trâu. Tế văn nhân liếm môi nói, lục cảnh không để ý đến hắn, một tay bế nhỏ A khổ man từ trong dương ra. Sau đó, hắn quay sang lai trường sử và con gái ông, nói, này, có thể cho chúng ta mượn căn phòng này một chút không? Lạo ảnh ảnh vốn định hỏi xem, liệu nàng có thể ở lại hay không? Vì nàng rất tò mò về lý do lục cảnh mang nhỏ A khổ man về đây. Tuy nhiên, lai trường sử nhìn nàng một cái rồi nói, hai vị cứ tự nhiên Sau khi la trưởng sử và con gái ông rời đi Lục Cảnh lại nhìn về phía Tề Văn Nhân Và thấy hắn cũng đang nhìn mình Đã đến lúc phát bánh táo tàu rồi Tề Văn Nhân nhắc nhở Bánh táo tàu không có Ngươi thử cắn hắn một cái xem Lục Cảnh ném nhỏ A khổ man trước mặt Tề Văn Nhân Sắc mặt của Tề Văn Nhân khẽ thay đổi Trước đây quả thật là vì đói quá Trong lòng hắn đã từng dâng lên một ý niệm tâm tối Nhưng khi thực sự có người đem một người sống sờ sờ ném trước mặt hắn Bảo hắn làm đồ ăn đặc biệt lại là một tiểu đồng chưa lớn, Tề Văn Nhân mới thật sự ý thức được chuyện này hoang đường đến mức nào. Tuy nhiên, cảm giác đói cồn cào trong bụng lại khiến hắn muốn điên cuồng nốt tất cả những gì có thể ăn được. Tề Văn Nhân cứ như vậy, ánh mắt đỏ rực, nhìn chăm chăm vào nhỏ a khổ man, thở hổn hển, lâm vào cuộc đấu tranh nội tâm. Đến khi hắn nghe thấy lục cảnh lên tiếng lần nữa, người đang làm gì vậy? Nên căn hắn một cái, một mụn nhỏ thôi. Xem xem nuôi dự trẻ ăn uống quá đồ có thể tốt không? Ai, ta không biết ăn xong hắn rồi ta lại không cảm thấy đói nữa. tề văn nhân nuốt nước miếng, nói khó khăn. hắn không phải là người bình thường, chính hắn là thủ phạm khiến người biến thành như thế này. đợi đến khi hắn đói đến mức đứng không nổi, hắn sẽ không còn như bây giờ nữa. cái gì? tề văn nhân giật mình. hắn không phải là đệ tử của đà lạc sao? sao lại biến thành quái vật như vậy? đà lạc có biết chuyện này không? thực ra, đà lạc mới là kẻ cầm đầu. hắn liên thủ với bạc bạc lạc, Mua đồ chuyện này. đứa trẻ này chỉ là công cụ trong tay hắn mà thôi. lục cảnh dừng một chút, rồi tiếp tục ta thậm chí nghi ngờ, hắn cố tình để cho đồ đệ mình bị quái vật kia nhập vào, lợi dụng sức mạnh của quái vật, đúng là đồ hỗn đản. Tề Văn Nhân nghe vậy liền nổi giận, hỏi: "Người kia đâu rồi? Đã bị ta giết." Lục Cảnh đáp: "Ta ban đầu định hỏi hắn cách để các ngươi có thể phục hồi bình thường, tiếc là hắn một mực cắn răng không chịu nói, vì vậy chúng ta chỉ còn cách tự mình thử. Ngươi thử cắn một ngụm vào cánh tay của đứa nhỏ này xem, để xem dịch của hắn có thể làm giảm tác dụng trên cơ thể ngươi hay không." Tề Văn Nhân nghe xong, trong lòng lo lắng Nhưng dần dần bình tĩnh lại, hắn do dự một chút, đưa miệng đến cánh tay của nhỏ A khổ man, thử nếm vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm cắn. Cuối cùng, lục cảnh không thể nhìn được nữa, liền dùng phi kiếm nhẹ nhàng quẹt vào cánh tay của nhỏ A khổ man, sau đó bảo tề văn nhân hút một ngụm. Ban đầu, tề văn nhân cố gắng giữ vững quyết tâm, chỉ liếm một chút, nhưng khi huyết dịch chảy vào miệng hắn, hắn không thể kiềm chế, tham lam bắt đầu hút. Lục cảnh thấy vậy, đành phải dùng một chút nội lực đẩy miệng Tề Văn Nhân ra khỏi cánh tay của nhỏ A khổ man. Sau đó, Lục Cảnh hỏi Ngươi cảm thấy thế nào. Tề Văn Nhân đáp: Ta chỉ còn nghĩ đến chiếc bánh táo tàu. Vậy là không có hiệu quả rồi. Lục Cảnh có chút thất vọng, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Trong thời gian này, những vật quái dị như ngũ hóa bát môn có tác dụng rất kỳ lạ và cơ chế tác dụng của chúng cũng khác nhau. Nhất là khi muốn giải trừ hiệu quả của chúng, đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Người kia sau đó thử một vài biện pháp khác, Thích rằng cũng không mang lại hiệu quả gì. Thấy vậy. Tề Văn Nhân liền an ủi Lục Cảnh, "Không sao, chí ít chúng ta đã tìm được đồ vật rồi. Tiếp theo, ngươi chỉ cần đưa ta về Ti Thiên Giám là được, nơi đó có những người chuyên xử lý những chuyện như thế này, họ chắc chắn sẽ có cách. Việc tìm kiếm này chỉ có thể tiếp tục thử thêm lần nữa." Lục Cảnh suy nghĩ một lát rồi nói, "Vậy thì thử lần cuối cùng đi, để ta xem có thể giải được chất niệm trên quỷ vật này không. Nếu không phải là loại thứ ba quỷ vật thì tác dụng của nó sẽ biến mất." Tề Văn Nhân hỏi, "Ngươi có biết chất niệm của nó là gì không?" Lục Cảnh đáp, "Không biết." Cho nên ta định hỏi nó một chút Nói rồi lục cảnh đưa tay đánh cho A khổ man bất tỉnh Sau khoảng nửa canh giờ Cuối cùng thân thể của A khổ man Bắt đầu có biến hóa Sừng dây trên đầu hắn lại tiếp tục mọc ra Và nơi bụng tấm mặt người lại xuất hiện Tuy nhiên trước mặt hai người Những vật kỳ quái đã gặp qua nhiều Nên họ không cảm thấy quá kinh hoàng trước cảnh tượng này Tề văn nhân Thậm chí còn ăn cái bánh táo tàu thứ 27 Nhìn rất nhanh Động tác nhai nuốt của hắn dừng lại Bởi vì hắn nhìn thấy tấm mặt người kia. Có vẻ như đang cực kỳ đói, lại bắt đầu gặm vào những sợi xiêm xít trên người, hơn nữa còn thật sự gặm được một khối nhỏ từ đó. Giang Lợi này, Tề Văn Nhân đứng một bên, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ, hắn cảm thấy trong tay mình, chiếc bánh táo tàu cũng chẳng thơm ngon như vậy, nhìn rất nhanh, hắn lại nhớ ra một vấn đề khác, lập tức nở một nụ cười khó xử, chờ một chút, nét xinh xít cũng không thể trói buộc được nó, vậy chúng ta phải làm sao để chế trụ nó đây? Lúc này, Lục Cảnh đứng ở một bên, đã bắt đầu bận rộn, nhìn dáng vẻ của hắn Có vẻ như đang bố trí một trận pháp nào đó Tuy nhiên trận pháp ngự thú này Chỉ là biện pháp bảo vệ tạm thời của lục cảnh Hắn vừa nhanh chóng bố trí trận pháp Vừa ra lệnh cho tề văn nhân Đi tìm la trưởng sử và cha con họ Bảo họ đi mua đồ ăn về Lục cảnh suy nghĩ rất đơn giản Nếu quái vật này có liên quan đến việc ăn uống Khi việc cho nó ăn Chắc chắn sẽ có tác dụng Hắn quyết định thử xem Nếu cho nó một bữa ăn no đủ Liệu có thể khiến nó buông bỏ chấp nhiệm hay không Sau đó là oanh oanh đi sang đối diện. Tìm một tử lâu lớn, đặt một mạch 13 bàn thịt rượu. Các món thịt, rượu được liên tục đưa vào cửa tiệm. Lục cảnh đem những món ăn đó ném về phía nhỏ A khổ man. Quả nhiên như mong đợi, nó bắt đầu ăn uống như cuồng phong, không một chút chần trừ. Nó ăn một cách chóng vánh, không phân biệt nóng lạnh, chay mặn, mọi thứ đều bị nó nuốt vào một cách nhanh chóng. Đến cuối cùng, 6 đầu bếp trong tử lâu không thể theo kịp tốc độ ăn uống của nó. Lục cảnh thấy vậy, quyết định này lập tức sai la oanh oanh đi tìm ba nhà tử lâu. Mỗi nhà đưa 100 lượng bạc, yêu cầu họ mở rộng lực lượng, chế biến đủ loại món ăn. Sau đó, hắn càng thêm kiên quyết, huy động cả các hộ gia đình xung quanh tham gia. Số tiền chi tiêu với tốc độ nhanh chóng, khiến Tề Văn Nhân không khỏi hoan sợ. Dù đã sống chung với Lục Cảnh nhiều ngày, nhưng Tề Văn Nhân vẫn chưa từng thấy vị hậu bối thư viện này thể hiện dáng vẻ ngang tàng như vậy. Đến mức hắn không hề biết Lục Cảnh lại có thân thế hùng mạnh đến thế. Dưới sự tài trợ hào phóng của Lục Cảnh, gần như cả An Định huyện đều náo loạn, tất cả từ lâu và quán cơm đều đồng loạt nổi lửa nấu nướng, món ăn được mang đến liên tục đến mức bên ngoài tiệm đồ cổ thậm chí hình thành một đống thức ăn lớn. không lâu sau, ngay cả tề văn nhân cũng tham gia vào bữa tiệc ăn uống thoải mái. chuyện này thậm chí khiến đồng thổ tu chú ý, hắn cử người đến dò xét tình hình, bởi vì hiện tại ba châu tây bắc vẫn đang chiến tranh, lương thực rất hiếm. lục cánh vì che giấu mục đích của mình đã nói dối rằng đang giúp đồng thiến hề chữa bệnh. đồng thổ tu nhận được tin này chỉ cười lạnh, hắn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch. Hai ngày nữa, nếu như Lục Cảnh và Tề Văn Nhân không chữa trị được cho con gái hắn, thì dù hắn không thể giết chết họ, ít nhất cũng phải để họ nếm trải đau khổ. Dù không thể trực tiếp giết họ, ít nhất hắn cũng sẽ để họ ở lại trong mục tối một thời gian dài, ít nhất là 10 năm trong tiệm bán đồ cổ. Tề Văn Nhân và Lục Cảnh vẫn đang chú ý đến cái bóng dáng ăn như hổ đói kia, đã một canh giờ trôi qua, gương mặt đó sau khi ăn một canh giờ, tốc độ ăn vẫn không hề chậm lại, vẫn như một cái lỗ đen khổng lồ. Lúc này Tề Văn Nhân cảm thấy có chút dao động, hắn luôn ở bên cạnh Lục Cảnh nên nhìn rất rõ ràng, Lục Cảnh đã tiêu hết 4000 lượng bạc, 4000 lượng bạc chỉ để nuôi một cái miệng ăn no, dĩ nhiên, trong lúc này Tề Văn Nhân cũng có một chút cắt xén. Tuy nhiên, những món đồ Hàn ăn và những món đồ kia so với nhau kỳ khác xa, đến mức không thể so sánh nổi, nhưng điều kỳ lạ là khuôn mặt kia vẫn không có dấu hiệu no, vẫn tiếp tục tham lam nuốt, lấy hết thảy đồ ăn xung quanh. Tề Văn Nhân vừa đầy màn thầu vào trong ngực mình vừa nói, hay là chúng ta đổi cách đi? Ta sợ nếu cứ để hắn ăn như thế này, một mình hắn sẽ ăn sạch cả lượng thực trong ta mệnh huyện. Lục cảnh cũng đang do dự. Dù sao, hiện tại mặc dù tiền đến nhanh, nhưng trên người hắn vẫn mang một số nợ khá lớn. Tuy nhiên, nếu dừng lại ngay lúc này, 4.000 lượng bạc coi như là ném ra ngoài một cách vô ích. Mặc dù biết mình không nên để sự do dự và chi phí ảnh hưởng đến phán đoán, nhưng lục cảnh vẫn cảm thấy không cam tâm, vì vậy cắn răng thêm vào 4.000 lượng nữa. Số tiền đó lại khiến khuôn mặt kia tiếp tục ăn điên cuồng cho một canh giờ nữa chi tiết là vẫn không thấy dấu hiệu no bụng. Hơn nữa, lúc này lại truyền đến một tin xấu. Cách từ lâu, cước điếm trong khu vực này vốn chỉ có số lượng nguyên liệu có hạn mà hiện giờ đã bị tiêu hao đến 7-8 phần. Lúc này lại là ban đêm. Nếu muốn đi mua thêm nguyên liệu cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, nhóm đầu bếp cũng cần nghỉ ngơi sau khi đã liên tục làm việc hai canh giờ, không ngừng xào nấu. Tay cầm muôi, họ đã mỏi đến mức muốn rũ ra. Dù có tình trả thêm cũng không thể ép họ tiếp tục làm việc. Bên cạnh đó các hội dân xung quanh cũng chỉ còn một ít lương thực dự trữ, nhìn trong tình hình hỗn loạn hiện nay, dù có muốn kiếm tiền, họ cũng không sẵn lòng mang hết lương thực ra. dù lao anh ngoan đã cố gắng tìm kiếm, nhưng thực phẩm vẫn ngày càng ít ỏi, mà thấy chỉ còn chừng một chén trà nữa là hết, khuôn mặt của nhỏ a khổ man đã không còn thức ăn, và sắc mặt lục cảnh cũng dần trở nên khó coi. chẳng lẽ lần này mình chỉ thử một chút mà đã phải dừng lại, 8.000 lượng bạc lại bị mất trắng sao? lục cảnh càng nghĩ càng thấy đau lòng, khi hắn đang tính toán không biết. Làm sao để kiếm thêm chút đồ ăn, vô tình ánh mắt lại lướt qua chiếc túi sách nhỏ mà hắn luôn mang theo bên mình. Kết quả là hắn bỗng nghĩ đến một vật, ất tự ngũ bách nhị thập, thật ố Đó là món quỷ vật mà Hàn sân khách đã đưa cho hắn, một thứ đồ chơi có thể ngâm trà. Lục cảnh nghĩ đến đây, liền tự tay đốt ấm trà, đem phiến lá màu đỏ ấy cho vào trong ấm, đun lên. Sau đó, hắn rót một chén trà đặt trước mặt nhỏ A khổ man. Ngược lại, cái gương mặt kia không hề từ chối bất kỳ ai, cũng không nhìn, chỉ một ngụm uống hết chén trà rồi nuốt xuống. Kết quả, sau một khắc, bỗng nhiên nó khẽ giật mình. Đây là lần đầu tiên, Lục Cảnh thấy trên gương mặt đó, ngoài vẻ đói khát, có sự biến đổi khác. Sau đó, miệng của nó cũng hiếm khi ngừng lại. Nó nhắm mắt, tựa hồ đang thưởng thức dư vị của trà. Một lát sau, nó lại mở mắt, hỏi Lục Cảnh: "Đây là trà gì vậy?" Hoàng lưng nhất mộng, Lục Cảnh trả lời. Hắn không ngờ rằng, gương mặt kia lại có thể mở miệng, vì từ trước đến nay, nó chưa từng mở lời. "Trà ngon." Gương mặt kia lại nói. Đây là thứ ngon nhất ta từng ăn trong đời." Lục Cảnh trong lòng hơi động, "Ngươi có chất miệng, ăn vào có thể kích động ta đối với mỹ thực." Gương mặt kia tiếp tục nói, "Ngươi vừa mới ăn nhiều như vậy, không phải sẽ có khẩu vị khác sao?" Lục Cảnh vẫn còn bận tâm về số bạc 8000 lượng, "Không có, tay trời sinh không có vị giác, ăn gì cũng chỉ là một hương vị." Gương mặt kia đáp, "Lần này." Lục Cảnh im lặng, một lúc sau mới nói, "Ngươi có chất miệng này, có phải có chút quá mức không?" "Ta biết." Gương mặt kia thở dài, nói một cách sâu sắc, "Nhưng chính vì vậy ta mới không thể quên. gia cảnh của ta vốn rất tốt. Mặc dù không sống được lâu, nhưng chỉ ít trong quãng thời gian ta còn sống, sơn chân hải vị chưa bao giờ thiếu. Tuy nhiên, đối với ta mà nói, tất cả những thứ đó đều không có gì đặc biệt. Người chết như thế nào? Lục cảnh hỏi, ta nghe người ta nói rằng, ở Nam Hải có một loại dây rất kỳ lạ, trên người chúng có vậy. Có thể giống như cá mà bơi lội dưới nước. Hơn nữa chúng còn có thể khống chế sóng gió. Quan trọng hơn là thịt của chúng ăn rất ngon. Nó vừa có vị thịt cá non mịn lại vừa có vị thịt dê kín đạo khi hai loại này kết hợp lại sẽ tạo ra một hương vị tuyệt vời ngon đến mức ngay cả tượng đá nghe thấy cũng phải thèm khóc nghe đến đó lòng ta không thể chịu nổi đền lén lút trốn khỏi nhà mà đi tìm loài dê ấy vậy sao ngươi đã bị loài dê ấy phản sát sao lục cảnh hỏi không ta căn bản không đến được nam hải mới rời khỏi thành không lâu thì gặp phải một đám lưu dân đói khổ họ bắt được ta rửa sạch rồi tìm một chiếc nồi lớn đổ nước vào đốt lửa lên rồi ném ta vào Ta không ngờ rằng, món ăn cuối cùng mà đời ta được ăn lại chính là do ta tự mình nấu thành canh. À, nến đi thương, thế văn nhân nói. Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, người kia đáp. Tóm lại, ta chết như vậy, nhưng vì tâm niệm khó dứt, ta đã biến thành một đôi sừng dê, vĩnh viễn ở lại dưới đáy nồi. Sau này, khi bị người ta phát hiện và cứu được, ta sẽ dụ dỗ họ nuốt ta vào bụng. Như vậy, ta có thể bám vào thân thể họ, ăn uống thoải mái, tiếp tục sống, và hoàn thành những điều mà trước kia ta không thể làm tuy nhiên sau đó ta lại gặp phải một nhân vật hùng ác. ngươi nói là thân thể hiện tại của ngươi sao đúng vậy gương mặt kia chuyển mắt nói tiêu tử này tin vào cái gì hỏa thần cái thần đó lợi hại hay không ta không biết nhưng hắn đã tu luyện một môn tinh thần bí thuật rất lợi hại hắn có thể thoát khỏi sự khống chế của ta thậm chí còn có thể khống chế ta lục cảnh nhớ lại lần trước khi giao đấu với nhỏ a khổ man đối phương lúc đó phần lớn thời gian đều rất tỉnh táo lúc thấy lục cảnh giết sư phụ đại lập hắn còn nhẹ nao khóc giống một lúc, lục cảnh đã từng nghi ngờ rằng hắn có thể giống như hàn sơn khách đã luyện bình thành một kỳ vật. giờ đây, rốt cuộc hắn đã tìm được đáp án. Tinh thần bí thuật, bí thuật gì vậy? Tê văn nhân nghe vậy liền tỏ ra rất hứng thú. đồ chơi này giống như là một môn truyền thừa, chỉ có người tín ngưỡng kiên định như a khổ man mới được tu hành. những người khác không thể tu luyện. người tu hành còn phải phát thể độc, vĩnh viễn không được tiết lộ phương pháp tu luyện ra ngoài. nhưng các ngươi vận may tốt, gặp phải ta, ta bám vào thân thể hắn. Sống chung một cơ thể với hắn, nên hắn không có bí mật gì với ta. Nếu các ngươi muốn biết, ta có thể nói cho các ngươi phương pháp tu luyện. Chờ một lát, ta lấy bút ghi lại đã." Tề Văn Nhân nghiêm túc nói, "Không ai hiểu rõ bộ bí thuật này hơn ta, đặc biệt là đối với những ai thường xuyên phải giao tiếp với quỷ vật, Như tí thiên giám chẳng hạn. Nếu có cách nào để đối phó với quỷ vật bám thân, thì chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều, đặc biệt là trong việc bảo vệ những người làm công tác giám sát và điều tra sau này." Vì vậy hắn rất nghiêm túc cầm bút ghi lại từng lời của gương mặt kia rồi lại xác minh một lần nữa với đối phương. nhưng sau khi đặt bút xuống, Tề Văn Nhân lại nhíu mày hỏi bộ tinh thần bí thuật này có phải muốn vứt bỏ hoàn toàn mọi liên hệ với thiên địa không? đúng vậy, gương mặt kia đáp. vậy thì tu luyện hàng ngày sẽ thế nào? ví dụ như nội công cần phải thu nạp nguyên khí từ thiên địa qua thổ nạp để chuyển hóa thành nội lực. Tề Văn Nhân tiếp tục hỏi ta không hiểu việc tu luyện. gương mặt kia trả lời rồi dừng lại một chút thở dài nói dù sao tiểu tử này cũng chưa từng luyện qua nội công gì. thật ra hắn rất đáng thương. Suốt ngày bị lừa gạt bởi người mà hắn tín nhiệm nhất, lão sư của hắn. gương mặt kia tiếp tục kể, ta là người bị tìm ra trước. Lão sư hắn còn chuyên môn sai người đến nghiên cứu ta. Cuối cùng, hắn mới quyết định để ta nhập vào thân xác đệ tử của hắn, dùng cách này để khống chế ta. Nhưng làm như vậy không phải không có hậu quả. Sau khi ta bám vào hắn, mặc dù nhờ bộ tinh thần bí thuật kia, hắn có thể thoát khỏi sự khống chế của ta, nhưng cảm giác đói bụng mà ta mang đến cho hắn thì vẫn không thể bị mất. Nói cách khác, hắn sẽ luôn phải sống trong cơn đói khát. Và thầy của hắn lừa dối hắn Nói rằng đây là thử thách Mà hòa thần dành cho hắn Nhưng thực ra thầy của hắn chỉ xem hắn như một vũ khí Để báo thù và thực hiện tham vọng của mình gương mặt kia cười lạnh Nói người có thể ngăn cản hắn Ta còn thật cao hứng Đặc biệt là người còn giải được chất nghiệm của ta Ta từng nghĩ trên thế gian này Không ai có thể giúp ta thoát khỏi nó Nó nhìn về phía lục cảnh và tiếp lời Cho nên trước khi đi Ta cũng sẽ tiễn ngơi một lễ vật Lục cảnh có chút nạc nhiên người không phải đã kể cho chúng ta về cái tinh thần bí thuật gì đó sao? Đây không phải là đồ vật của ta. Thấy các ngươi muốn biết, ta chỉ nói ra cho các ngươi. Nếu các ngươi cảm thấy lo lắng, kỳ hãy giữ mạng cho tiểu tử này. Hắn và thầy hắn khác biệt. Tâm tư hắn thật ra rất đơn thuần. Nói xong, gương mặt kia lại quay sang lục cảnh và nói: người qua đây. Lục cảnh không phải là người mới đối mặt với những tình huống như thế, nhưng nghe vậy vẫn cảm thấy có chút cảnh giác. Người muốn tiễn đưa ta đồ vật, chẳng phải không liên quan gì đến bí lực sao? Bí lực, cái gì bí lực? cái gì bí lực? Gương mặt kia có vẻ như không hiểu Lục cảnh cũng không còn ra dự nữa Nhẹ nhàng buông xuống điểm tâm Và tiến lại gần Ở phía bên kia tề văn nhân mở to mắt Nhìn theo là người của ti thiên giám Sao hắn lại không biết rằng Sau khi giúp quỷ vật tiêu diệt chấp niệm Có thể đạt được sự báo đáp từ đối phương Tuy nhiên chuyện này không phải dễ dàng Những người có thể làm được việc này thật sự không nhiều Tề văn nhân không ngờ chính mình Lại có thể may mắn tận mắt Chứng kiến điều đó Hắn nhìn thấy lục cảnh đứng lại Rồi bỗng nhiên gương mặt kia há miệng hướng về phía lục cảnh mà cắn một cái vào cánh tay tề văn nhân giật mình tưởng rằng có chuyện gì mà ý muốn xảy ra nhưng không lục cảnh vẫn đứng yên không tránh cũng không né cứ vậy bị gương mặt kia cắn một cái sau đó hắn nghe thấy gương mặt kia kêu lên ôi chao nha ngươi thực sự là làm sao mà cứng như vậy hắn biết rõ gương mặt kia rất đói thậm chí có thể nhai nát cả xích sắt nhưng khi gặp lục cảnh lại phải nhiều lần thất bại may mắn là lần này nó đã dùng hết sức lực cuối cùng cũng để lại một dấu răng nhè nhẹ nhạt trên cổ tay của lục cảnh. sau khi lẩm bầm câu nói cuối cùng, gương mặt kia dần dần chìm xuống dưới, cho đến khi hoàn toàn biến mất. cùng lúc đó, đôi sừng dây trên đầu nó cũng không còn nữa. ngược lại, nơi lục cảnh bị cắn lại xuất hiện một hình ảnh của đôi sừng dây, rất giống với cái sừng dây trên người tề văn niên trước kia. nhưng nhìn kỹ hơn, thì có vẻ sinh động hơn một chút. tề văn niên khỏi lo lắng cho lục cảnh, liền hỏi: ngươi bây giờ có đói không? không đói. lục cảnh lắc đầu. Ta cảm thấy mình không thay đổi gì so với trước kia Ngược lại là người Ta thấy ngôi lâu rồi không ăn gì Bị lục cảnh nhắc nhở tề văn nhân mới kịp phản ứng Đúng là lúc này bụng hắn không còn cơn đói ục ục nữa tề văn nhân sau đó kiểm tra lại thân thể của mình Phát hiện sau khi gương mặt kia biến mất Hình xăm sừng dê trên người hắn Cũng cuối cùng không còn thấy nữa Như vậy Xem ra hắn hiện tại đã thật sự khôi phục bình thường Với tâm trạng nhẹ nhõm tề văn nhân đi tìm một chiếc cương đồng Nhìn vào trong gương Hắn thấy dù có hơi béo lên một vòng, nhưng nghĩ trước đây hơi gầy, nên giờ đây cũng không quá thô kệch, ngược lại trông có phần uy nghiêm hơn. Tế Văn Nhân lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, đem mọi thứ trước đây lén lút ôm vào người và ăn uống cũng được đem ra. Chưa đầy một lát sau, một đội vệ binh vội vàng chạy đến, thái độ cung kính, thông báo rằng Đông Thổ Tù muốn mời Lục Cảnh và Tế Văn Nhân vào cung. Lục Cảnh và Tế Văn Nhân liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu rằng việc này còn chưa kết thúc. Hai người theo đội vệ binh trở lại cung điện của đồng Thổ Tù. Đông thổ tù lúc này có vẻ như vừa mới thức dậy Vẫn còn vướng vất giấc mụ Trên người chỉ khoác một chiếc áo ra Niềm tinh thần thì vô cùng hào hứng Ra lệnh cho người mang đến một bức tranh già đến hai trượng Rồi mở ra để thưởng thức Khi thấy lục cảnh và tế văn nhân đến Hắn vội vã gọi họ lại Chỉ vào bức tranh và nói Hai vị đã là trần nhân Có từng đi qua lâm thiên phủ chưa Cảm thấy cảnh tượng trong bức tranh này So với thịnh cảnh thực sự của lâm thiên có gì khác biệt Lục cảnh nghe vậy liền trực tiếp ngắt lời hắn Thổ tù. Không cần phải dùng những lời nói nhảm quanh co để thăm dò chúng ta nữa, con gái của ngươi chính là chúng ta đã cứu trở về. Ngươi thổ tù bị Lục cảnh nói chúng tâm sự, trên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ, nhưng rồi hắn vẫn đáp lại, "Thế nhưng, ta nghe các cung nữ nói, hai vị hôm nay chỉ là xem bệnh, không hề cho thuốc gì, không hiểu sao lại có thể nói là cứu người." Tề Văn Niên nghe, vậy bỗng thở dài một tiếng, "Hai ta quả thật đã lừa gạt ngươi." Ngươi thổ tù nhíu mày, hỏi, "Lời ấy là hoa giải sao?" Tề Văn Nhân nhìn hắn, chậm rãi nói, chúng ta kỳ thật không phải lang trùng, cũng không phải thầy trò vậy là gì người thổ tu hỏi đạo sĩ tề văn nhân theo như đã thỏa thuận với lục cảnh mà giải thích con gái ngươi bạo bệnh như vậy không phải là vì bệnh tật bộc phát nặng mà là vì có yêu tà quấy phá lục cảnh cũng lên tiếng theo lời tề văn nhân hai ta đã vào cung cùng với yêu tà đó đối đấu tiếc rằng vì vội vàng ứng chiến chuẩn bị không kịp không những không đánh bại được yêu vật mà còn khiến ta bị thương bởi độc thủ của nó tề văn nhân tiếp tục sau khi xuất cung chúng ta đã chọn một địa điểm tốt trong thành để tái chiến lần này chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng sau một trận ác chiến mới có thể truy sát nó. mặc dù lục cảnh nói một hồi nửa thật nửa giả nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng đồng thổ tù dù sao cũng là thạch châu chi chủ, không phải những thôn dân hẻo lánh dễ dàng bị lừa gạt. vì vậy sau khi nghe xong, hắn chỉ sở cầm trầm ngâm không nói gì. tề văn nhân liền quyết định dùng chiếu cuối nói đồng thổ tù nếu không tin lời nói của chúng ta, có thể hỏi thử những hộ gia đình quanh đây hoặc các tử lâu trong thành để đối phó với yêu vật kia chúng ta không thể không tiêu tốn rất nhiều thịt và rượu. Ay, dù sa ta cũng ăn một ít, nhưng đồng thổ tu, ngươi chỉ cần điều tra một chút là sẽ rõ. Lượng rượu và đồ ăn nhiều như vậy căn bản không thể một người ăn hết. Nghe vậy, đồng thổ tu âm thầm gật đầu. Con gái của hắn mắc bệnh lâu ngày, hắn hiểu rõ sức ăn của nàng, biết lời tề văn nhân nói là sự thật. Với số lượng đồ ăn như thế, dù tề văn nhân có ăn thoải mái, e là cũng không ăn hết một phần mùi Còn lục cảnh người bình thường thì càng không cần phải nói nếu không phải có yêu quái quấy phá quả thật không thể giải thích được lượng đồ ăn lớn như vậy đã biến mất đâu tuy nhiên đồng thổ tu vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn yêu quái xuất hiện trong cung vậy tại sao đà Lạc a khổ man kia lại không phát hiện ra trước đây khi hắn tìm đà Lạc người này còn cam đoan với hắn rằng nơi này rất sạch sẽ hơn nữa sau này đà lạt không biết từ đâu tìm ra hai vị trần nhân đạo sĩ để bắt quái cái này thật sự kỳ lạ đây chẳng phải là tự mình đây mình và tình thấy khó xử sao tuy vậy Đồng thổ tù lại không biểu lộ gì trên mặt Dù là người thuộc tộc sân Hắn rất tôn trọng các loại thần linh Nhưng khi đã ngồi vào vị trí này Hắn không thể quá nhiệt huyết với tín ngưỡng Đối với hắn mà nói Miễn sao có thể giải quyết được vấn đề Bất kỳ tôn thờ thần thánh nào cũng không quan trọng Vì thế sau đó Đồng thổ tù nói với Lục Cảnh và tây Văn nhiên, Lần này quả thật ta đã nhìn nhầm Do chuyện con gái ta mà gây ra không ít phiền phức Khiến ta phải gặp không ít người giả thân giả quỷ. Vừa thấy hai vị ta cũng nhầm lẫn đưa các vị cao nhân vào do đó mới có hành động thiếu lễ nhi Xin hai vị đừng trách tội Dừng một chút, hắn tiếp tục nói Hai vị cao nhân đã ra tay cứu con gái ta Ân tình này ta nhất định ghi nhớ trong lòng Tuy nhiên, chỉ có vậy vẫn không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của ta Vậy thì, tấm tranh lâm thiên thịnh cảnh đồ này sẽ tặng cho các vị Bức họa này trước kia được bán với giá 26.000 lượng bạc sau đó đã qua nhiều tay và dưới một cơ duyên sở hợp mới đến tay ta Nếu hai vị thích, có thể giữ lại thưởng ngoạn hoặc nếu không Khi có thể bán đi, với những người đam mê hội họa Bức tranh này rất được ưa chuộng Hiện tại có người sẵn sàng trả đến 30.000 lượng bạc để mua Đồng thổ tù vốn nghĩ rằng nghe đến những lời này Tề văn nhân và lục cảnh sẽ rất động lòng Tuy nhiên, không ngờ rằng Biểu cảm trên mặt của cả hai người Lại không có gì thay đổi nhiều hơn nữa Tề văn nhân sau đó còn cắt lời lục cảnh Nói, đa tạ thổ tù đã có lòng tốt Nhưng chúng ta chỉ là những người phương ngoại Không có gì quan tâm đến kết tục Tiền bạc cũng không phải điều quan trọng Chuyện này đồng thổ tú nghe vậy cảm thấy rất bất ngờ vì dù sao ba vạn lượng bạc cũng là một số tiền không nhỏ vì vậy điều này lại càng khiến ông tin tưởng rằng lục cảnh và tế văn nhân quả thật là những người xuất chân không vướng bận chuyện đời nhưng mà tế văn nhân tiếp tục chúng ta thực sự có một việc có thể nhờ thổ tù giúp đỡ chuyện gì chỉ cần đồng mộ có thể làm tất nhiên sẽ không từ chối đồng thổ tù vung tay lên vỗ ngực nói ta đã từng thấy một loại cá chết trong phủ nhạc tướng quân bụng có vài kim nghe nói là thổ tú ngươi đã đưa cho nhạc tướng quân vì vậy chúng ta muốn hỏi thổ tú ngươi đã tìm thấy loại cá này ở đâu? Tê văn nhân hỏi. đồng thổ tú nghe vậy khẽ giật mình. chỉ có chuyện này sao? đúng, chính là chuyện này. tế văn nhân kiên quyết nói. À, ta nhớ ra rồi. cái đuôi cá đó là một nông dân trong núi gần đây phát hiện. vậy đi, ta sẽ tìm người đó để hắn dẫn các người đến nơi bắt cá. như vậy thật là đại ân. tế văn nhân vui mừng nói. có lẽ cảm thấy việc này quá đơn giản, không đủ để báo đáp, nên cuối cùng đồng thổ tú vẫn quyết định cho người mang theo bộ lâm Thiên thịnh cảnh đồ cùng nhau gói lại đưa cho hai người liền ngay phía trước nơi đó có một bách núi ta nhớ lần trước khi hái thuốc lúc đi dưới chân núi đã trượt chân không cẩn thận rơi xuống lúc đầu ta tưởng chắc chắn phải chết nhìn trên đường rơi xuống một cành cây khô bỗng ôm lấy y phục may mắn giữ lại được một mạng về sau ta chậm rãi bò tới đáy vực phát hiện dưới đó có một cái đầm nước ta chính là ở trong đầm nước đó tìm thấy đuôi cá nông phu dẫn đường nói sau khi đồng thổ tù thu được kim lân cá chép lúc cảnh Và Tề Văn Nhân không tiếp tục trì hoãn liền lập tức lên đường đến đây Tề Văn Nhân nghe Lão Anh Oanh phiên dịch lời nói của Nông Phu Rồi đi đến gần vách núi Nhìn xuống dưới Chỉ thấy phía dưới mây mù lượn lờ Không thể nhìn rõ được gì Cái vách núi này cao bao nhiêu Không tính quá cao Chỉ hơn trăm trượng thôi Sau đó ta từ dưới leo lên Nông Phu đáp hơn trăm trượng Vậy chúng ta mang theo dây thừng Chiều dài có lẽ không đủ Nhưng có thể nối mấy đoạn lại với nhau Lão Anh Oanh, oanh đề nghị Tuy vậy Lục Cảnh và Tề Văn Nhân chỉ liếc nhìn nhau rồi Tề Văn Nhân nói Được, đến đây thôi, các người xuống núi trước đợi chúng ta ở chân núi là được Sau khi những người khác rời đi Lục Cảnh và Tề Văn Nhân không cần dây thương gì cả trực tiếp thi chuyển kim thân thuật Sau đó, hai người liền nhảy xuống từ vách núi, bay xuống phía dưới Gió núi vù vù bên tai ống tay áo của Tề Văn Nhân cũng bị gió thổi phồng lên giống như hai con đại điểu bay lượn trên không trung, xoay quanh một lúc rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất Trong khi ở giữa không chung, Tề Văn Nhân nhìn thấy một người nông phu bên cạnh đầm nước, và hắn nhẹ nhàng phát ra một tín kêu. "Làm sao vậy?" Lục Cảnh hỏi. Tề Văn Nhân không đáp, chỉ lấy ra từ trong cái bùi một bộ dụng cụ, rồi bắt đầu lay hoay với chúng. Một lát sau, hắn buông xuống dụng cụ trong tay, vẻ mặt nghiêm nghị nói, "Xem ra chúng ta đã đến đúng chỗ." Nơi này bí lực vô cùng yếu ớt, người tu hành bình thường sẽ không cảm nhận được, chỉ có thể dùng dụng cụ đo đạc bí lực mới phát hiện ra sự yếu ớt của nó. Lúc này, Lục Cảnh đã tiến đến gần đầm nước, tuy nhiên khi hắn nhìn xuống mặt nước cũng không thấy bóng dáng của bất kỳ con cá nào bơi lội. Tế Văn Nhân đèn bóp nát một chiếc bánh nướng rồi vung vào trong đầm nước. đợi một lát nhưng vẫn không thấy cá đến ăn. sắc mặt hắn không khỏi trở nên khó coi. chẳng lẽ chỉ có một con thôi sao? hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên cỏ dại và dây leo xung quanh đầm nước bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ. chỉ một lát sau, cỏ dại vươn lên thành một chuỗi lớn, cao gần bằng nửa người. còn dây leo trên vách đá cũng phát triển với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, không ngừng lớn lên. Tề văn nhân trong lòng hoàng hốt, một câu cảnh báo suýt nữa đã phun ra khỏi miệng, quay đầu lại nhìn, hắn phát hiện lục cảnh đang niệm pháp quyết, ngươi, ngươi đang làm gì vậy? Tề văn nhân hỏi, thử xem có thể không? Lục cảnh đáp, để dẫn những con cá kia ra ngoài. Tề văn nhân nghe vậy, lập tức phản ứng lại, lục cảnh đang dùng pháp thuật để gia tăng mật độ bí lực xung quanh. Trong suốt những ngày nghiên cứu vừa qua, tề văn nhân đã nhận ra rằng, những con cá kim lần chép có thể cảm nhận sự thay đổi của bí lực, và chúng sẽ bơi về phía nơi có mật độ bí lực cao hơn. Vì vậy, nếu tăng cường mật độ bí lực xung quanh, tự nhiên sẽ thu hút những con cá này. Nhưng việc này nói dễ làm lại vô cùng khó khăn. Nhất là khi phải mở rộng khu vực và tăng cường mật độ bí lực. Không phải chỉ một, hai pháp thuật đơn giản là có thể đạt được. Dù sao, Tề Văn Nhân, với kinh nghiệm ít ỏi, không dám nghĩ đến việc thực hiện điều này. Đến lúc này, Lục Cảnh đã chứng minh cho Tề Văn Nhân thấy một điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tề văn nhân vốn đã biết võ công của lục cảnh lợi hại nhưng đối với tu vi bí lực của hắn hắn nghĩ rằng lục cảnh chỉ là một người mới bắt đầu vào thư viện nên không thể nào quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, giờ đây, tề văn nhân nhận ra mình đã sai. Không chỉ sai mà còn sai rất nhiều. Dụng cụ đo lường bí lực ngay bên tay hắn vì vậy lục cảnh có thể trực tiếp quan sát sự thay đổi của mật độ bí lực xung quanh nhìn thấy cái dụng cụ đang không ngừng kéo lên. Tề văn nhân thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ liệu món đồ này có phải đã hỏng hay không. Tuy nhiên. Dụng cụ có trục chặt, nhưng xung quanh những thảm thực vật lại không thể nói dối. Quan sát xung quanh, thấy khắp núi đồi đều xanh tươi, thanh thúy, khiến Tề Văn Nhân không khỏi bị ấn tượng mạnh. Cho đến khi dưới đầm nước xuất hiện ánh kim quang, lúc ấy hắn mới chú ý, vẫn là lục cảnh nhắc nhở. Đến rồi, Tề Văn Nhân lúc này mới hoàn hồn, nhìn chăm chú xuống đầm nước, chỉ thấy dưới đó ít nhất có 30 đôi cá chép đang bơi. Mỗi con cá đều có kim lân, có con thì nhiều, có con thì ít. Những mảng vàng kim chiếm phần lớn cơ thể. Ít nhất cũng có hai ba mạnh Tề văn nhân không dám chần trừ Vội vàng lấy từ trong gùi ra lưới đánh cá Rồi thả xuống ngầm Ban đầu hắn còn lo lắng rằng Những con cá chép nhìn thấy lưới sẽ bỏ chạy Nhưng thực tế chúng chẳng có phản ứng gì Lúc này sự chú ý của chúng hoàn toàn bị thứ bí lực mạnh mẽ xung quanh hấp dẫn Mỗi con đều đưa đầu lên khỏi mặt nước Chỉ để hấp thu một chút bí lực Tề văn nhân thở cơ thu lưới Và một lần kéo gần như đã gom hết tất cả hơn 30 đuôi cá chép vào trong lưới chúng đều đồng loạt nằm gọn trong lưới chỉnh tề, mà những con cá chép còn lại dù không kịp thoát ra cũng không hoảng sợ chạy trốn mà vẫn chìm đắm trong bí lực xung quanh, không thể tự thoát ra. thế này thì có lẽ đúng như câu nói người chết vì tiền chim chết vì ăn. tề văn nhân thầm nghĩ. tề văn nhân bắt được cá chép thu vào trong giỏ cá rồi phủ lên một lớp vải dầu bao trùm nửa cái xoát nước. sau đó hắn lại thả lưới xuống vớt lên hai con cá chép trước đó bị lọt lưới. lục cảnh cũng không ngừng tay vẫn tiếp tục ném lưới xuống, thu hoạch được những con cá chép xanh um tươi tốt, một lát sau, khoảng 20 mấy con cá chép từ dưới nước sông lên. Tề Văn Nhân thấy vậy lại thả lưới mò cá hai người phối hợp nhịp nhàng, lần lượt vớt lên gần 60 con cá, cuối cùng, bốn cây giọt cá của Tề Văn Nhân đã gần như đầy, nhưng vẫn không đủ chỗ chứa. Lộc Cánh không thể làm gì khác, vung tay một cái, chặt thân cây, dùng cành cây làm móc sạch làm chỗ chứa cá, hắn liên tục thả lưới trong suốt một canh giờ, đến khi dưới nước không còn bóng dáng cá chép nào nữa. Thì mới dừng tay Tề văn nhân nhìn về phía lục cảnh Ánh mắt không khác gì nhìn một quái vật Hắn này một giỏ cá đầy chết tới trước mặt lục cảnh Nói Theo như chúng ta đã ưu biện trước Một cái giỏ là của ngươi Lục cảnh nhận lấy giỏ cá mà không phản đối Sau đó hỏi Tề đại nhân Này nghiên cứu Về đến nơi ta sẽ bắt đầu Tề văn nhân đáp À đúng rồi Trước khi về Ta còn phải đi thư viện một chuyến Ngươi có muốn cùng đi không Không được Lục cảnh trả lời Ta muốn trước tiên tìm nơi dưỡng cá Là trưởng sử bên kia còn có một số việc muốn hoàn thành dù sao ta đã hứa sẽ đi gặp triều tông ờm tóm lại nếu ta nghiên cứu ra cách sử dụng bí lực của cái trách này cung cấp cho tu sĩ sử dụng ta sẽ lập tức gửi thư thông báo cho ngươi tế văn nhân nói xong dừng lại một chút lùi chân thành tiếp lời chuyện lần này thật sự nhờ có ngươi xem ra trước kia ta vẫn nghĩ quá đơn giản về việc tra án không có ngươi đừng nói đến những con cá này hiện tại ta e rằng đã béo thành một viên thịt rồi sau này nếu có vấn đề gì liên quan đến bí lực người cứ đến hỏi ta, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ trả lời rõ ràng không hề giấu diếm. Sau khi tế Văn Nhân mang những con cá chết về, liền vội vã trở lại tin giám. Còn Lục Cảnh thì quyết định về trước Vũ Châu, nơi ẩn náu của mình, để chuẩn bị làm một ao cá, rồi bỏ những con cá chết vào sọt. nghĩ đến việc này, chính hắn cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. rõ ràng trước đây muốn luyện pháp thật, nhưng sao giờ lại cứ rẽ sang con đường làm ruộng? Chỉ có dược điên và đồng ruộng là chưa xong, giờ lại định làm ao cá nuôi dưỡng nữa. tuy nhiên, nếu những con cá chết này Thật sự có thể giúp giải quyết vấn đề bí lực thừa trong cơ thể hắn Thì Lục Cảnh chắc chắn sẽ không ngại làm bất cứ điều gì Thôi thì Nuôi cá cũng là nuôi cá Một người đàn ông trưởng thành Quả thật cũng cần có một ao cá riêng cho mình Lục Cảnh đi tới chân núi Gặp cha con La Trường Sử Liền nói Ta đã hoàn thành công việc ở Ba Châu Tây Bắc Giờ chuẩn bị rời đi La Trường Sử không nói gì Chỉ lặng lặng chờ đợi Lục Cảnh tiếp tục Dọc theo con đường này Nhờ có sự giúp đỡ của cha con các ngươi Công việc mới thuận lợi như vậy cho nên Những điều trước kia ta đã hứa với các ngươi, ta không thể nuốt lời. Lục Cảnh nói, nếu các ngươi muốn gặp Triều Tông, hãy đi Vũ Châu, bến Tử huyện, tìm Chu Du, trưởng quỹ của Đa Bảo Các, để ông ta dẫn các ngươi đến địa phương, gọi là Thanh Long Trại. Thanh Long Trại, là oanh oanh, không nhịn được lên tiếng. Nơi này nghe sao giống nhiều trộm cướp vậy? Lại trưởng sự im lặng, nhưng trong lòng cũng đang thắc mắc. Triều Tông này chắc chắn là bị người ép buộc rồi. Lục Cảnh nghe vậy cũng có chút lúng túng, liền đáp, à cái tên thành lòng chạy chỉ là trước kia thôi hiện tại trong đó các thổ phì đều đã được chiêu an la trưởng sử vuốt râu suy si tư rồi nói vũ châu ta nhớ không lầm khi nơi đó nạn trộm cướp vẫn còn rất nghiêm trọng phải không đúng vậy lục cảnh đáp cho nên các ngươi đi qua đó nhất định phải thuê thêm nhiều tiêu sư mới có thể bảo vệ an toàn nghe vậy la trưởng sử vỗ đùi một cái thì ra là vậy ta đã nghi ngờ chiêu tông làm sao lại đi vào trong những trại thổ phì này nghĩ lại thì chắc chắn là ông ta muốn thu nạp những kẻ lưu dân Lãn Phỉ ở Vũ Châu về dưới trướng, ấy. La Trường Sử tiếp lời, những người này chắc chắn không thể sánh với quân binh đứng đắn, nhưng nếu so với người bình thường, dù sao họ cũng từng trải qua chiến trận, nếu có thể được huấn luyện nghiêm túc quân kỷ cũng có thể sử dụng tạm thời, đúng vậy. La Trường Sử nói tiếp, còn đối với những kẻ này mà nói, theo Chu Tông cũng là một lựa chọn tốt, dù sao làm thổ phỉ suốt đời cũng không có tương lai, mặc dù hiện tại có thể oai phong, nhưng dù ai sau này lên nắm quyền, chắc chắn cũng sẽ tiêu diệt bọn họ. Tuy nhiên, bây giờ làm trại chủ có thể vẫn còn sớm Nhưng mà, nguy hiểm và cơ hội luôn luôn tồn tại song song Ông tiếp tục, diệt hoa trên gấm thì ai cũng làm được, nhìn đưa than này tuyết mới khó có ai làm được Nếu như thực sự thành công, thì có thể nói là một công lao lớn, dù cho sau này có thể bị vui dập, thì cũng không phải không thể làm được. a lục cảnh có chút không vui, bởi vì hắn biết rõ Triều Tông, tại sao lại ở Vũ Châu dù sao người đó chính là do hắn tự thân đưa tới cũng không có gì liên quan đến việc hợp tác với thổ vị, không hề có một chút liên quan nào. nếu tính toán kỹ, triều tông thực ra là do hắn đưa vào nhà lao ở ngay trong địa bàn của mình. tuy nhiên, trước đó lục cảnh đã nhờ la trường sử và con trai hỗ trợ, hồ kỳ đã đứng ra giúp đỡ. lúc này hắn đương nhiên không thể cứ thế xé rách mặt mũi của mình. hơn nữa, nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của la trường sử, nếu ngay lúc này nói cho ông ta chân tướng, thì có lẽ sẽ quá tàn nhẫn. vì vậy, lục cảnh chỉ có thể nói một cách mơ hồ. tông tâm tư không phải chúng ta có thể đoán được. Phùng tin xin nói rất đúng. La trường sử nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Việc suy đoán tâm tư của đế vương từ trước đến nay luôn là kỹ năng quan trọng của bê tôi. Nhưng thân là một đế vương, thì điều mà họ ghét nhất chính là bị thủ hạ đoán biết hết tâm tư của mình. La trường sử cho rằng, Lục Cảnh vừa mới có ý nhắc nhở mơ hồ. Trong lòng không khỏi cảm thấy một chút cảm kích. Lục Cảnh không biết nên nói gì nữa. Thôi thì cứ theo kế hoạch đã định mà tiến hành. Đợi khi trở về, hắn sẽ tìm, tông để ra lại cho hắn. Sau đó để hắn nhìn thấy La Trường Sử và con trai rồi tùy tiện kiếm cớ để đuổi bọn họ đi. Lục Cảnh đã quyết tâm như vậy, không còn muốn tiếp tục phí thời gian nghĩ về chuyện này nữa. Tuy nhiên khi ánh mắt hắn dừng lại trên thân ảnh một người khác bên cạnh La Trường Sử, hắn lại bắt đầu cảm thấy đau đầu. Đa Lạc đệ tử, cái tiểu a khổ man. Sau khi quỷ vật kỳ biến mất, không lâu liền tỉnh lại. Lục Cảnh vì phòng ngừa hắn nói linh tinh, đã điểm huyệt hắn, rồi giao cho cha con La Trường Sử trông coi. Vì vậy từ trước đến nay. Lục cảnh vẫn chưa nghĩ ra cách để an chỉ hắn Cứ để như vậy chắc chắn không ổn Lục cảnh thì không sao Vì hắn sẽ nhanh chóng trở về Vũ Châu qua giếng Chẳng có gì phải lo lắng về việc đối phương Sẽ đến trả thù Nhưng cha con la trưởng sử thì có thể gặp nguy hiểm Nếu như tiểu A Khổ Man tìm đến nồng thổ tù Đem tin tức về la trưởng sử và thành nói cho hắn Thì la trưởng sự sẽ gặp phải họa lớn Đến lúc đó giết giết cũng không được Dù sao quỷ vật kia Đã trực tiếp nói ra tinh thần bí thuật Là để đổi lấy mạng của tiểu a khổ man. Chuyện đã hứa thì Lục Cảnh cũng không thể đổi ý, nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng không có cách nào khác, đành phải phiền phức La trưởng sự và con trai tiếp tục mang theo Tiểu A Khổ Man, đồng thời đưa hắn đến Vũ Châu. Dù sao bên Vũ Châu đã có Hỏa Hành Tôn và chiếu Tông, Lục Cảnh cũng không quá lo lắng về những yếu tố bất ổn khác. Nhưng khi nghĩ đến Hỏa Hành Tôn, Lục Cảnh không khỏi nhíu mày. Hắn đưa Hỏa Hành Tôn đến Vũ Châu là vì thực sự không có nơi nào khác để ném hắn đi. Lúc đầu, Lục Cảnh nghĩ rằng chỉ cần một hoặc hai ngày nữa Là có thể tìm được tế văn nhân Rồi đưa hắn về thư viện Tuy nhiên không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện Với con kim lần cá chết Khiến họ phải đuổi theo đến Thạch Châu Rồi còn vô tình giải quyết một con quỷ vật gây phiền phức Vì vậy thời gian cứ trôi qua Nửa tháng đã qua mà họ vẫn chưa hoàn thành Lục Cánh cũng không biết liệu hạ Hà hành tôn Có thể trốn thoát được hay không Mặc dù tên này đầu óc không quá sắc xảo Nhưng năng lực thực sự rất mạnh Nếu không có thư họa 70 cho hắn Thì hắn sẽ không rơi vào tình trạng hiện tại dù lục cảnh đã giao cách bình và mọi người nhiệm vụ giam giữ hòa hành tôn nhưng nếu không cẩn thận hắn sẽ lợi dụng cơ hội nào đó mà trốn thoát lửa lợi vật này quả thực quá thông dụng kết quả là khi lục cảnh quay lại thành lòng trại để kiểm tra nơi giam giữ hòa hành tôn quả nhiên phát hiện bên trong không có ai và xung quanh cũng không có lính canh lục cảnh định đi hỏi cách bình về việc hòa hành tôn vượt ngục khi bất ngờ nhìn thấy cách bình và hòa hành tôn đang nói cười vui vẻ từ trên núi đi xuống lục cảnh suýt nữa bị cảnh tượng này làm cho ngỡ ngàng. Hắn nhìn chằm chằm vào hỏa hành tôn Và hỏa hành tôn cũng nhận ra lục cảnh Mặc dù lục cảnh đã tháo mặt nạ ra người Nhưng hỏa hành tôn vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi Từ ánh mắt của người thiếu niên Không quen biết này Cảm giác ấy giống như con thỏ bị chim ưng rình dập Hỏa hành tôn cố gắng lấy lại bình tĩnh Dùng hết sức khống chế cơ thể Không dám vội vàng quay lưng bỏ chạy